Nhạc bất quần hạ thủ hai vị đồ cát trưởng lão, thu hai tấm giáo bài, rồi đi đến chỗ nhạc phu nhân bị trói. Vừa đến, lão ta ra tay chớp nhoáng, điểm huyệt, doanh doanh, rồi bình tĩnh quan sát bốn phía, đề phòng, cạm bẫy. Lão lại uy hiếp tính mạng của nhầm tiểu thư, khiến lệnh hồ sung phải lộ diện. Chàng và lão ta đấu hơn 300 chiêu, thì nhạc lão bắt đầu để lộ sơ hở, nhưng chàng chỉ đâm kiếm đến ít hầu của y thì dừng. Thắng bại đã rõ, khi lệnh hồ sung quay lại quan tâm doanh doanh, thì nhạc bất quần bất ngờ vung kiếm chém vào bên hông của lệnh hồ sung. Chàng né tránh, lão rượt theo nên lão ta bị rơi vào hố sâu. Bọn bảo đại sở tức thời ra tay điểm huyệt, đánh thuốc mê, bắt trói lão ta lại. Lệnh hồ sung giải huyệt và cởi trói cho nhạc phu nhân. Bà ta đã tượng mắt chứng kiến sự vô sĩ của chồng. Bèn rút chủy thủ đâm vào ngực tự vẫn. nhậm doanh doanh chiều theo ý của lệnh hồ sung là tha mạng cho nhạc bất quần trong lúc giải quyết cho lão ta nàng kính đáo cho lão ta nuốt viên tam thi não thần đan rồi mới thả đi sau khi dặn các trưởng lão thông báo cho mọi người trên giang hồ biết vì luyện tịch tà kiếm phổ mà nhạc bất quần tự thiến và trở thành người bán nam bán nữ lệnh hồ sung và doanh doanh chôn cất nhạc phu nhân bên cạnh mộ con gái rồi hai người mới đi về núi hàng sơn lúc này nghi hòa và nghi thanh đang ngày đêm luyện kiếm cho nghi lâm nghi hòa đóng cửa lại bà và nghi thanh nhìn nhau lắc đầu nghe tiếng bước chân của nghi lâm và trình ngạc đi xa bà mới nói ta thấy tiểu sư muội tâm không có thanh tịnh tâm tính thì thất thường cái đó là điều đại kỵ của người tu hành chúng ta không biết nên khuyên tiểu sư muội làm sao nữa đây nghi thanh nói khuyên thì rất là khó chỉ tự tỉnh ngộ mà thôi nghi hòa nói ta biết tiểu sư muội tại sao không thể tỉnh tâm lòng của tiểu sư muội thường hay nhớ tới nghi thanh xưa tay nói nơi phật môn thanh tịnh sư tỷ đừng nói những lời như vậy nếu không phải vì nóng lòng báo đại thù cho sư phụ thì chúng ta cứ để sư muội từ từ tự ngộ ra cũng không sao nghi hòa nói sư phụ thường có nói trên đời này vạn sự đều phải tùy duyên không miễn cưỡng được nhất là gò bó tâm thần càng phải tuần tự mà tiến nếu quá lo toan suy nghĩ thì dễ rơi vào ma chướng ta thấy tiểu sư muội bề ngoài ôn hòa mà bề trong nó bồn chồn lo lắng là tính người phàm tục đem thân vào cửa phật đối với tiểu sư muội thật không có thích hợp chút nào hết nghi thanh thở dài nói điều đó tiểu muội cũng đã nghĩ tới nhưng mà nhưng mà một á là phái ta phải có người trong phật môn tiếp chưởng môn hộ Lệnh hồ sư huynh cũng từng nói rõ như vậy Sư huynh chỉ thay quyền trưởng môn Là kế nhất thời Vậy yếu cận nhất đã ác tặc nhặt bất quần Giết hại sư phụ sư thúc của chúng ta Lệnh hồ sung nghe đến đây Giật mình kinh hãi nghĩ Tại sao sư phụ ta giết hại sư phụ Sư thúc của bọn họ Nghe Nghi Thanh lại nói tiếp Không báo được mối đại thù thâm hận này Chúng ta là đệ tử khó ăn ngon ngủ yên được Nghi Hoàng nói Hay đây còn nóng ruột hơn cả sư muội được rồi sáng sớm mày ta sẽ đốc tóc tiểu sư muội luyện kiếm. nghi thanh nói người xưa thường nói dục tốc bất đạp đừng có bức ép tiểu sư muội quá tiểu muội thấy tiểu sư muội gần đây tinh thần càng ngày càng sa sút nghi Quả nói đúng rồi đó hai người thu dọn binh khí tội tắt đèn rồi vào phòng ngủ lệnh hồ xuân đứng ngoài cửa sổ lòng nghi ngờ không lý giải nổi tại sao bọn họ nói sư phụ ta giết hại sư phụ sư thúc bọn họ tại sao vì báo sư thù vì muốn có người tiếp nhiệm chữ môn hàng sơn thì phải đốc thúc nghi lâm ngày đêm luyện kiếm chàng suy nghĩ một lúc mà không hiểu được nguyên do từ từ đi ra thầm nghĩ sau này ta phải hỏi hai vị sư tỷ nghi hòa nghi thanh sẽ rõ bỗng thấy ở dưới đất cái bóng của mình từ từ thoáng động chàng ngẩng đầu nhìn lên chị thấy mặt trăng treo trên đầu ngọn kê làm bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ suýt nữa la lên lệnh hồ xuân thầm nghĩ ta thật là ngốc bách tại sao bọn họ sớm biết chuyện này mà ta vẫn không hề nghĩ ra lệnh hồ xuân lách người đến gần bên ngoài một căn nhà nhỏ đứng dựa vào tường để đề phòng người trong phái hằng sơn thấy được cái bóng của mình rồi mới tĩnh tâm suy nghĩ hồi tưởng lại tình cảnh ngày hai vị sư thái định nhàn định vật Chết ở trong chùa Thiếu Lâm Lúc đó, định vật sư thái đã chết rồi Sau khi định nhàn sư thái Dặn dò ta, tiếp nhiệm trưởng môn với hàng sơn, liền tắt thở Lời nói không để lộ ra Hung thủ giết hai sư thái là ai Khi xem xét Trên người hai vị sư thái Không hề có vết thương Cũng không bị nội thương Càng không phải là bị trúng độc Họ chết thật kỳ lạ Có điều ta không tiện cởi áo Của hai vị sư thái để quan sát sau đó rời khỏi chùa thiếu lâm ở trong sân động đầy tuyết doanh doanh nói lúc ở chùa thiếu lâm cô đã cởi áo hai vị sư thái xem xét vết thương thấy ở tim của hai người đều có một dấu chấm đỏ nhỏ như mũi kim châm đúng là bị người dùng kim đâm chết lúc đó ta nhảy lên hỏi độc châm trong võ lâm có người sử dụng độc châm ư doanh doanh nói già già và hướng thúc thúc Hiểu biết rất rộng, nhưng hai vị cũng không biết. Gia gia còn nói kim này không phải là độc châm, mà là một thứ binh khí, đâm vào chỗ yếu hại thì người bị đâm chết ngay. Nhưng mũi kim đâm vào tim định nhạn sư thái hơi lệch đi một chút. Ta nói phải rồi. Lúc thấy định nhạn sư thái, sư thái còn thoi thóp, kim này đã đâm vào ngực sư thái, vậy không phải là ám toán mà là cuộc giao phong chính diện. Vậy người hại chết hai vị sư thái. nhất định là cao thủ võ công tuyệt đỉnh doanh doanh nói gia gia tiểu muội cũng nói như vậy đã có manh mối này thì muốn tìm hung thủ cũng không khó lúc đó ta đưa tay ra đưa tay ra dùng lực đánh mạnh lên vách sơn động rồi lớn tiếng nói doanh mùi hai chúng ta còn sống ngày nào thì nhất định phải báo thù tuyết hận cho hai vị sư thái doanh doanh nói đúng vậy hai tay lệnh hồ sung dĩnh vào vách tường thân hình rung lên chàng thầm nghĩ có thể sử một cây kim mà giết được hai vị cao thủ sư thái này nếu không phải là người luyện uy quá bảo điển thì luyện tịch tà kiếm pháp đông phương bất bại vẫn ở trong khuê phòng trên đỉnh hát một nhai theo hoa không đến chùa thiếu lâm giết người gió công của lão cũng quyết sẽ không đâm định nhàn sư thái mà nhất thời bà chưa chết Tịch tà kiếm pháp của tạ lãnh thiền luyện là giả Lúc đó Lâm Sư Đệ Mới được kiếm phổ chưa lâu Thì chưa chắc đã luyện thành kiếm pháp Thậm chí còn chưa được kiếm phổ Chàng nhớ lại tình cảnh gặp nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi Ở nơi đầy tuyết thầm nghĩ Đúng vậy Lúc đó giọng Lâm Bình Chi chưa biến đổi Dù hắn được kiếm phổ hay chưa Thì vẫn chưa luyện thành công tịch tà kiếm pháp Lệnh Hồ Xuân nghĩ đến đây tráng lấm tấm mồ hôi người lúc đó có thể dùng mũi kim nhỏ chính diện giao phong và giết chết hai đại cao thủ phái hằng sương võ công lại không cao hơn định nhạc sư thái bao nhiêu một kim không thể lập tức giết chết bà được chỉ có một mình nhạc bất quần chàng lại nghĩ đến mưu đồ thâm độc của nhạc bất quần muốn làm chưởng môn ngũ nhạc phái lại có thể để cho lao đức nạp ở trong môn hạ mười mấy năm mà không vạch trần lai lịch của lão cố tình để cho lão trộm quyển kiếm phổ giả đi nhờ vậy mà dễ dàng đâm mù mắt tả lãnh thiện hai vị sư thái định nhạc định giật cực lực phản đối việc ngũ phái hợp nhất nhạc quốc quần thừa cơ hạ thủ trừ khử hai người để bớt đi một trở ngại lớn cho việc hợp phái rất hợp với tình lý tại sao định nhạc sư thái không chịu thổ lộ hung thủ giết sư thái là ai đương nhiên vì nhạc bất quần là sư phụ của hắn Nếu hung thủ là tả lãnh tiện hay đông phương bất bại Thì tại sao định nhạc sư thái lại không nói Lệnh hồ sung lại nhớ đến lúc nói chuyện với Doanh Doanh trong sơn động Ở chùa Thứ Lâm chàng bị nhạc bất quần đá một cước mạnh Lệnh hồ sung chưa bị thương mà nhạc bất quần lại bị gãy xương chân Doanh Doanh cảm thấy kỳ lạ Cô nói phụ thân của cô suy nghĩ cả nửa ngày Mà cũng không nghĩ ra nguyên nhân tại sao Lệnh hồ sung đã hút không ít nội công của nhiều người đương nhiên đủ để hộ thân nhưng phải tự dẫn thêm nội lực mới có thể đã thương người không giống như nội công tự luyện được không cần dẫn lực vẫn có thể tự dùng nội lực hấp ngược lực đạo mà đối phương tấn công đến đằng này lúc đó chàng chưa kịp luyện cho những lượng chân khí dị chủng biến hóa thành nội công của chính mình nên khó mà phát huy được bây giờ nghĩ lại nhạc bất quần cố ý làm như vậy để cho tả lánh thiền chân này gãy Là do chính lão dùng nội lực tự làm chấn động Để tả lãnh thiền tận mắt thế Và cho rằng võ công của lão không ra gì Không đủ để gây quả cho tả lãnh thiền Thì tả lãnh thiền có thể buông tay tiến hành chuyện hợp phái Tả lãnh thiền mất hết biết bao tâm quyết ký lực Để ngủ phái hợp nhất Đến phút chót thì bị nhạc bất quận đoạt lấy thành quả Những chuyện này vốn không khó hiểu Có điều nói gì đi nữa Chàng cũng không dám nghi ngờ sư phụ Có lẽ tận đáy lòng lệnh hồ sung đã sớm loáng thoáng nghĩ đến. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện này thì chàng liền né tránh. Chẳng những đã không muốn nghĩ mà cũng không dám nghĩ. Cho đến bây giờ nghe Nghi Hòa và Nghi Thanh nói thì chàng không thể trốn tránh được nữa. Xưa nay lệnh hồ sung luôn kính yêu sư phụ mà sư phụ lại là hạng người như vậy. Chàng cảm thấy tất cả mọi thứ trên đời đều vô vị nhất thời không còn tinh thần đến hằng sơn biệt diện để quan sát liền đến chỗ thung lũng thanh tĩnh để ngủ sáng sớm hôm sau lúc lệnh hồ xuân đến thôn nguyên cốc thì trời đã sáng chàng đi men theo con suối nhỏ nhìn dung mạo sau khi cải trang dưới suối lại xem kỹ quần áo giày giếng mang trên người không có gì sơ hở mới đi đến hướng biệt diện lệnh hồ xuân vòng qua cửa chính muốn đi từ cửa bên vào viện Vừa đến bên cửa đã nghe tiếng huyên áo ôm ào Trong sân có rất nhiều người lớn tiếng bàn tán Thật là kỳ lạ Tốt cha nó Đứa nào làm vậy Làm hội nào Tại sao thằng không biết quý không hay Thủ cước màu lẹ quá Gió công của mấy người này á cũng không có tội Tại sao bị người ta làm vậy Mà cũng không hô lên một tiếng nữa Lệnh Hồ Xuân biết trong đó đang xảy ra chuyện quái lạ Bèn từ bên cửa đi vào Thấy trong diện và hành lang đều đứng đầy người Và đang nhìn lên ngọn cây cao nhất Lệnh Hồ Xuân ngẩng đầu lên xem Cảm thấy vô cùng kỳ quái Trong lòng cũng muốn hô quán những lời như mấy người này Trên cây treo tám người Ngoài bọn cừu Tùng Niên, Trương Phu Nhân, Tây Bảo Hòa Thượng, Ngọc Linh Đạo Nhân Còn có một người là hoạt bất lưu thủ du tấn Tám người bị điểm nguyệt đạo Tay chân bị trói Treo dốc ngược lên cành cách mặt đất hơn một trượng Thân hình bị gió tuổi lắc lư Chứ không nhúc nhích gì được Vẻ mặt tám người này rất bảnh lẻm Thật hiếm có trên đời Hai con rắn đen đang bò qua bò lại Trên thân của tám người Đó là song xà ác khất, Pháp bảo tùy thân của nghiêm tam tinh Hai con rắn này Bò qua lại trên thân người nghiêm tam tinh Không có gì đáng nói Nhưng lúc nó bò lên những người kia Tiếp giả mặt tức giận xấu hổ của mấy người này Càng thêm phần sợ hãi Bỗng trong đám đông Một người nhảy ra Đó là dạ miêu tử vô kế khả thi Kế vô thi Tay lão cầm cây trủy thủ Giọt lên cây cắt đứt dây trói cho đồng bách sông kị Hai người từ trên không rơi xuống Lão đầu tử mập lùng Bàn đưa tay ra đón lấy Rồi đặt xuống đất Trong khoảnh khắc Kế vô thi cứu xong tám người xuống Giải khai quyệt đạo bị phong tỏa cho từng người Bọn cừu tùng niên vừa được tự do Liền ngoác miệng ra chửi những lời thô tục Mọi người đều dương mắt nhìn cả bọn Có người mỉm cười Có người thì kinh ngạc Có người nói dĩ Có người nói âm Có người nói tiểu Có người nói mệnh Trưa phu nhân ngẩng đầu lên Thấy trên trán bọn cưu tùng niên Bảy người đều có viết một chữ đỏ chói Có người chữ dĩ Có người chữ âm bà đoán rằng trên trán mình chắc cũng có chữ liền đưa tay lên chùi tổ thiên thu đã nhanh trí hiểu ra liền đem tám chữ trên trán tám người nối lại đọc âm mưu dĩ bại tiểu tâm cẩu mệnh tức là âm mưu đã bại lộ coi chừng cái mạng chó má người khác vừa nghe biết là đúng liền lẩm bẩm nói âm mưu dĩ bại tiểu tâm cẩu mạnh Tây bảo hòa thượng lớn tiếng chửi Cái gì mà âm mưu đã bại lộ Bà mẹ nó Coi chừng cái mạng tró của ai Ngọc Linh đầu Nhân xua tay cản lại Rồi nhổ nước bọt vào lòng bàn tay Đưa tay lên xóa chữ trên trắng Tổ Thiên Thu nói Dù Quỳnh có biết tam vị tại sao Bị người ta an toan Có thể cho Tài Hạ biết được chăng Du Tấn mỉm cười nói <cười> Nói ra thật là xấu hổ Tô hòa Tài Hạ ngủ ngon quá không hiểu vì sao lại bị người điểm quyết rồi đem treo ngược lên cây cao an tạc hạ thú này chắc xử loại mê dược ngủ canh kê minh hoàng hồn hương nếu không á thì bản lĩnh tiểu đệ kém cỏi nên bị người ám toán cũng đành nhưng những nhân vật trí dũng song toàn như cấp vị ngọc linh đạo trưởng trương phu nhân tại sao cũng bị như vậy trương phu nhân hừ một tiếng nói hey, đúng là như vậy mụ không muốn nói nhiều với người ngoài vội đi vào trong nhà soi gương rửa mặt bọn ngọc linh đạo trưởng cũng đi theo dầu quần hào bàn tán không thôi tấn tắc cho là chuyện hiếm có đều nói lời của du tấn chưa chắc là sự thật có người nói tất cả mấy chục người đều ngủ trong nỗi đường nếu bị sông thuốc mê thì cả mấy chục người cùng mê man mới phải tại sao chỉ có mấy người bọn họ mới bị mê mọi người ngẫm nghĩ âm mưu gì trong câu âm mưu dĩ bại không biết là chuyện gì đoán mãi mà không thể nhất trí có người nói không biết vị cao thủ treo ngược tám người này lên cây cao là ai có người cười nói may á mà phen này á, đào cốc lục quá chưa đến nếu không thì lại có trọ cười rồi một người khác nói tại sao người biết không phải là do đào cốc lục tiên làm sao huynh đệ này á tính tình quái gở chắc là do thủ cưới của bọn họ thôi tổ thiên thu lắc đầu nói không phải không phải quyết không phải vậy Người trước đó lại nói Sao Tổ Quỳnh biết Tổ tiên Thu cười nói Do công của đạo cốc động tiền tùy cao Nhưng chữ nghĩa trong bụng thì rất có hạn Hai chữ âm mưu bảo đảm bọn họ không biết giết đầu Quân Hào cười lên ha hả Đều công nhận rằng lời nói này có lý Mọi người đều đàm luận về chuyện hứng thú kia Không ai để ý đến lệnh hồ sung Bây giờ đã giả trang là một bộc phụ ngớ ngẩn Đang đứng ở bên cạnh Lệnh hồ Xuân nghĩ thầm Tám người này muốn âm mưu gì Chắc là có ý muốn gây bất lợi cho phái Hằng sơn ta Chiều hôm ấy Bỗng nghe bên ngoài có tiếng người hô lớn Chuyện lạ chuyện lạ Mọi người đến xem kìa Quần hào liền kéo ùa đến Lệnh hồ Xuân từ từ đi theo sau Chỉ thấy cách mé vải biệt diện Chừng hơn một dặm Có mấy chục người đứng dây tròn Quần hào vội chạy nhanh đến Lệnh hồ sung đi đến gần Nghe mọi người há hốc mồm, ngoác miệng bàn tán xôn xao. Có mười mấy người đang ngồi dưới chân núi, mặt hướng lên ngọn núi. Hiển nhiên là họ bị điểm trúng nguyệt đạo, không nhúc nhích được. Trên vách núi viết tám chữ to bằng bùng vàng, lại là âm mưu dĩ bại, tiểu tâm cẩu mệnh. Lúc đó có người đem mười mấy người quay lại, có cả mặt bắt sông hùng tích ăn thịt người ở trong đó. Kế vô thì đi đến trước Sao bớt lưng mà bắt sông Hùng mấy cái Rồi giải khai á quyệt cho họ Nhưng không giải các quyệt khác Vẫn để cho họ không nhúc nhích được Lão nói Tại hạ có chuyện không rõ Muốn thỉnh giao Xin hỏi hai vị đã tham dự vào mưu đồ bí mật gì Tất cả quân đệ ở đây đều muốn biết điều đó đó Quân Hào đều nói Đúng vậy, đúng vậy Có âm mưu gì Nói ra cho tất cả mọi người nghe đi Bạch Hùng quát miệng chửi to Tổ trà tổ tông 18 đời nó Cái gì là âm mưu Âm mưu cái gì Nó là quân rùa đen Tổ tiên thu nói Vậy thì các vị bị ai điểm huyệt Có thể nói ra cho mọi người nghe đi Bạch Hùng nói Lão tử mà biết thì ra tay rồi Lão tử đang tán bộ ngon lành trên sườn núi Bỗng nghe lương tê trộn Thế là bị con cháu quân rùa đen Vô lại điểm huyệt Là anh hùng háo hán Thì phải cầm đau cầm thương Đi đâu Đằng này Lại đánh len sau lưng Là cái thứ nhân vật gì Tổ Thiên Thu nói Hai vị không chịu nói thì thôi Chuyện này mà bị người vạch trần Ta thấy không làm gì nổi đâu Có điều mọi người nên lưu tâm một chút Có người lớn tiếng nói Tổ huynh Bọn họ không chịu thấu lộ Thì cứ để bọn họ ở cái bình chân núi này đi nói khác ba ngày ba đêm Người khác nói Đúng vậy Cới chuông á phải do người treo chuông nếu tổ huynh thả bọn họ thì vị cao nhân đó sẽ trách tổ huynh đem tổ huynh ra điểm ngã rồi treo ngược lên không phải chuyện đùa đâu kế vô thi nói lời nói này rất đúng các vị huynh đệ không phải tại hạ thủ thú bàn quan thật có chút sợ hãi nên không dám hát hùng bạch hùng nhìn nhau đều lớn tiếng chửi có điều chửi bóng gió chứ không dám công nhiên chửi tổ tông của kế vô thi hay người nào sở đối phương động thủ thì không cách nào phản kích được Kế dù thì vừa cười vừa cung tay nói <cười> Xin cao tự các vị." Lão nói như vậy rồi quay người đi Mọi người chỉ rõ bàn tán một lúc nữa Rồi cũng dần dần tan hành Lệnh hồ sung từ từ quay về Vừa đến bên ngoài diện Ngay bên trong lại có người la ó cười hì hì Chàng ngẩng đầu lên Tới trên cây cao nhất lại có hai người bị treo ngược một người là bất cả bất giới điện bác quan người kia lại là bất giới hòa thượng lệnh hồ sung cảm thấy kỳ lạ bất giới đại sư là phụ thân của nghi lâm tiểu sư muội điện bác quan là đệ tử của tiểu sư muội hai người cũng không hề làm khó dễ phái hằng sơn phái hàng sơn gặp nạn bọn họ nhất định sẽ hết sức viện thủ tại sao họ cũng bị treo ở trên cây lòng đầy nghi vấn Đột nhiên trong đầu lệnh hột sung lóe lên ý nghĩ ừ. Bất giới đại sư tính tình rất vô tư Không xích mít với ai Tại sao cũng bị treo ngược lên cây Nhất định là có người không ưa lão Nên đồ kiểu này Muốn bắt được bất giới đại sư Sức một người không thể làm được Chắc là bọn đạo cốc lục tiên Nhưng chàng nhớ lại lời của tổ thiên thu vừa rồi Nói đạo cốc lục tiên không thể viết được hai chữ âm mưu Cũng rất có lý Lệnh hồ sung tạm thời chưa giải thích được Từ từ đi vào diện Thấy từ chỗ treo bất giới hòa thượng và điền bát quan Đều để rủ xuống một cuộn giấy màu vàng Trên có viết chữ Trên dây đai người bất giới hòa thượng có viết Thiên hạ đệ nhất phụ tâm bạc hạnh Hiếu sắc vô yếm chi đồ Tức là kẻ phụ tâm bạc hạnh hiếu sắc Vô yếm đệ nhất thiên hạ Dây đai trên người điền bác quan viết là Thiên hạ đệ nhất đại đảm giọng di Biện sự bất lực chi nhân Tức là người to gan làm càng Làm việc bất lực đệ nhất thiên hạ Ý niệm đầu tiên của lệnh hồ sung chính là Hai dây đai này kéo nhầm rồi Bất giới đại sư sao có thể là kẻ hiếu sắc vô yếm Bốn chữ hiếu sắc vô yếm Nên tặng cho điện bá quan mới phải Còn như bốn chữ to gan làm càng Thì nên để cho bất giới hòa thượng chiếm hết Lão không giữ giới sát Không ăn chay Làm hòa thượng Mà dám lấy ni cô Đương nhiên là to gan rồi Nhưng làm việc bất lực Thì không biết từ đâu mà có được Nhưng thấy hai dây đai này Buộc vào cổ hai người thầm xuống Không giống như vội vàng trao nhầm Quần hào chỉ chỏ bình luận Mọi người đều nói Điền bá quan Tham qua hiếu sắc Thiên hạ đều biết Kế vô thi và tổ tiên thu Bàn bạc khẽ Đều cảm thấy rất là kỳ quặc. Biết bất giới hòa thượng Và lệnh hồ sung giao tình rất tốt Phải cứu hai người xuống rồi tính sau Kế vô thì Liền giọt người lên cây Các đứt dây thừng trói tay chân hai người Giải khai quyệt đạo cho cả hai Bất giới hòa thượng và điền bác quan Đều cúi đầu buông bã Hoàn toàn khác với tình trạng Của bọn cù tùng niên và mặt bắt sông Hùng Quát miệng ra mà chửi Kế vô thì hỏi khẽ Tại sao đại sư Cũng bị cái tài bày dạ do này dây Bức giới hòa thượng Lắc đầu Từ từ cởi dây đai ra Nhìn chữ trên đai một lúc Đột nhiên giậm chân khóc hòa lên Biến cố này thật vượt ra ngoài suy đoán của quần hùng Mọi người không nói lời nào Đều ngơ ngẩn nhìn lão Hai tay lão đấm vào ngực Càng khóc càng thương tâm Điện Bá quan khuyên Thái sư phụ Thái sư phụ cũng được quá đau lòng Chúng ta thất thủ bị người ám toán nhất định phải tìm ra người này bầm nát hắn ra muông mánh gã chưa kịp nói hết lời thì bất giới hòa thượng xoay tay đánh cho một chưởng hất gã dâng ra hơn một trượng gã loạn chọn mấy cái suýt ngã nửa bên mặt sưng dù bất giới hòa thượng chửi thật tư thui thà chúng ta bị treo ở đây đương nhiên là có tội bị báo ứng người người lại càng to gan hiếu thắng muốn giết chết người ta điện bắc quan không hiểu Nghe Thái sư phụ nói như vậy Thì biết người bắt mình Nhất định có lai lịch quan trọng Ngay cả Thái sư phụ Cũng không dám có chút đắc tội với người đó Đã đành phải đáp dạ dạ Chứ không nói gì Bất giấy hòa thượng ngẩn ra Người lại đấm nhiều ngực khóc lên Đột nhiên lão xoay tay đánh một trưởng Về phía điện bác quan Từng phát của điện bác quan rất nhanh Đã nghiêng người né tránh đôi gọi Thái sư phụ Bất giấy hòa thượng đánh không trúng Cũng không đánh nữa Lão thu chưởng lại, bước một tiếng Lão đánh lên trên ghế đá trong diện Đá dụng bay tung trát Tay trái một chưởng, tay phải một chưởng Lão vừa khóc vừa la Càng đánh càng dùng sức mạnh Sau khi đánh mười mấy chưởng Máu trên hai tay đầm đìa Ghế đá cũng bị lão đánh bể nát Bỗng nghe rần một tiếng Thêm một ghế đá bị bể thành bốn mảnh Quần hào kinh sợ Không ai dám nói một tiếng nếu lão tức giận mà nhắm mình phóng chưởng đánh trúng đầu thì đâu có cứng như ghế đá cũng không chịu nổi Cổ thiên thu lão đầu tử kế vô thi nhìn nhau không hiểu gì hết nhưng bác quan thấy không bình thường bèn máy xin các vị trong coi thái sư phụ tại hạ đi mời sư phụ đến lệnh hù sung thầm nghĩ tuy ta đã cái trang nhưng nghi lâm tiểu sư muội rất tinh tế đừng để cho cô ta nhìn ra sơ hở lệnh hồ xung Từng cái trang làm viên quan, cải trang làm nông dân, nhưng đều là nam nhân. Lần này hắn cải trang thành phụ nữ, thực là ngưỡng nghiệu quá. Lòng không tự tin, sợ bị lộ ra chân tướng. Chàng liền núp trong gian nhà cũ ở hậu viện, nghĩ thầm. Bọn mạng bắc sông Hùng, bóng dương bị phong tỏa huyệt đạo, không chừng bọn kế vô thi. Tổ thiên thu, đêm nay sẽ đi nghe trộm mấy người này nói chuyện. Ta hãy ngủ một giấc, rồi nửa đêm. cũng đi nghe xem sao tai nghe tiếng khóc hô hô không ngớt của bức giới hòa thượng lệnh hồ xuân vừa kinh ngạc vừa tức cười chàng mơ màng ngủ tiếp đi lúc tỉnh dậy trời đã tối đen lệnh hồ xuân vào trong nhà bếp tìm ít cơm nguội ăn lại đợi một lúc rất lâu tai nghe tiếng người dần dần yên lặng chàng mới đi vòng ra sau núi từ từ đến chỗ bọn mặt bắt sông hồn bị khốn ngồi sớm trong bụi cỏ ở đằng xa lắng tai nghe không bao lâu nghe tiếng thở ít nhất cũng có hơn hai chục người phân ra nép trong lùm cây bụi cỏ khắp bốn phía lệnh hồ xuân cười thầm bọn cái vô thi muốn đến đây nghe lén người khác cũng đã đến rồi người thông minh thật không ít chàng lại nghĩ cái vô thi thật giỏi lão chỉ giải khai á quyệt cho mặt bắc sông hùng là hai tên thô tục mà không giải á quyệt cho mấy người còn lại Nếu không mà bắt sông Hùng Vừa mở miệng nói Thì có thể bị mấy tên đồng bọn tinh minh cắn lại ngay Bạch Hùng thì luôn mờm chửi Đâu tràn nó Ở sườn núi này muốn nhiều quá Muốn hút cạn máu của lão tử Mới vừa lòng Và mẹ tố tông 18 đời Lũ mũi thúi thạc Hát Hùng cười nói <cười> Bọn mũi chỉ đốt người Chứ không có đốt ta Không biết lý do tại sao Bạch Hùng chửi Tại máu người thúi Ngay cả mũi cũng chê không thèm mút. Hát hùng cười nói Ta <cười> thả là có máu thúi Còn hơn bị mấy trăm con mũi chết lên người Bạch hùng lại lớn tiếng chửi Đồ vật cay Đồ con rùa đen Bạch hùng chửi một lúc rồi nói Sau khi việc đạo giải rồi, Thì người đầu tiên lão tử tìm đến Để tính số là giả miêu tử Ta sẽ đem con rùa đen này Điểm hết việc đạo căng từ miếng thịt trên đùa của hắn Mà ăn sống Hát hùng cười nói tàn <cười> ăn thịt bọn tiểu đi cô Cho thịt bọn chúng trắng mịn ngon hơn nhiều Bạch hùng nói Nhạc thiên sinh dặn là Phải bắt bọn ni cô đến qua sơn Không được ăn thịt đâu Hát hùng cười nói <cười> Mấy trăm nì cô chỉ ăn có ba bốn người Nhạc thiên sinh không biết được Lệnh hồ xuân giật mình kinh hãi, Tại sao sư phụ dặn vậy Tại sao lại sai bọn họ Bắt đệ tử hàng sơn lên qua sơn Đại âm mưu đó dĩ nhiên là chuyện này Nhưng tại sao bọn họ lại nghe hiệu lệnh của sư phụ ta? Bỗng nghe Bạch Hùng lớn tiếng chửi Quân rùa đen vô lại Bạch Hùng tức giận nói Người không ăn đi cô Thì không ăn, sao cứ chửi người ta Bạch Hùng nói Để Chửi lũ mũi, chứ đâu có chửi người Lệnh Hồ Xuân đang nghe ngờ đầy bụng Bỗng nghe tiếng bước chân ở trong bụi cỏ sau lưng Có người từ từ đi đến gần Chàng thầm nghĩ Mong sao người này đừng dẫm lên ta Người đó đến sau lưng chàng rồi ngồi xuống Nhẹ kéo tay áo Lệnh hồ sung hơi giật mình Ai vậy? Chẳng lẽ ta bị phát hiện rồi? Lệnh hồ sung quay đầu lại Dưới ánh trăng mờ ảo Chàng thấy một gương mặt trái xoan đẹp tuyệt trần Chính là nghi lâm Chàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng thầm nghĩ Thì ra hành tung của mình sớm bị cô ta phát hiện rồi muốn cải trang làm người phụ nữ lại không giống nghi lâm nghiêng đầu cái miệng nhỏ chím lại từ từ đứng dậy dẫn kéo tay áo chàng tỏ ý muốn cùng với chàng đi ra chỗ xa xa nói chuyện lệnh hồ sung thấy cô đi về hướng tây bèn đi theo sau cô hai người không nói lời nào cùng đi về một hướng nghi lâm đi men theo sơn đạo nhỏ hẹp ra khỏi thông nguyên cốc rồi bỗng nói bà bà không nghe người ta nói chuyện được Mà vào cái chỗ thị phi này Thật là nguy hiểm vô cùng Mấy câu nói này dường như không phải là cô nói với chàng Mà chỉ nói lẩm bẩm thôi Lệnh hồ sung ngẩn người ra Thầm nghĩ Cô ta nói không nghe được người ta nói chuyện Vậy là có ý gì Cô không nhận ra ta ư Chàng lại nghĩ Nghi lâm xưa nay không hề cười nói với mình Vậy chắc là cô ta không nhận ra Cô rẽ qua hướng bắc Từ từ đi về hướng cửa từ Diêu Rồi quẹo qua một thung lũng Đến bên một con suối nhỏ Nghi Lâm nhỏ nhẹ nói Chúng ta thường nói chuyện ở đây Bà bà nghe Tiểu Ni nói chuyện Có thấy chán không Rồi cô cười nho nhỏ nói Trước này Á bà bà không có nghe Tiểu Ni nói gì hết Á bà bà Nếu bà bà có thể nghe được lời của Tiểu Ni á, Thì Tiểu Ni không bao giờ nói với bà bà đâu Lệnh hồ sung Nghe Nghi Lâm nói rất chân thành Biết quả thật cô ta nhận lầm mình là bộc phụ vừa cơm vừa đi trong chùa quyền Không, tính trẻ con của chàng lại nổi lên, chàng thầm nghĩ: Ta tạm thời không để lộ thân phận, để nghe cô ta nói những gì với ta. Nghi Lâm kéo tay áo chàng, đi đến bên một tảng đá dài dưới gốc cây liễu to, ngồi xuống. Lệnh Hồ Xuân ngồi xuống theo, hắn nghiêng người để ánh trăng chiếu xuống lưng, cho Nghi Lâm không nhìn thấy mặt của mình, thầm nghĩ: Chẳng lẽ ta cải trang giống như thật, ngay cả Nghi Lâm cũng Nhìn không ra Phải rồi, trong đêm tối Chỉ cần có ba phần giống Thì cô ta không dễ gì phân biệt được Thuật cải trang của Doanh Doanh thật là tuyệt Nghi Lâm nhìn dần trăng lưỡi liềm trên trời Nàng buồn bã thở dài Lệnh hồ xuân không nhịn được muốn hỏi Tiểu sư Thái tuổi còn nhỏ Sao có nhiều buồn phiền như vậy? Nhưng rồi cuối cùng chàng không lên tiếng Nghi Lâm nhỏ nhẹ nói À bà bà, bà bà thật là tốt Tiểu Ni thường kéo bà bà đến đây Kể cho bà bà nghe những tâm sự của Tiểu Ni Xưa nay bà bà không cảm thấy buồn chán Vẫn nhẫn nại ngồi nghe Để Tiểu Ni thích nói bao nhiêu thì nói Tiểu Ni biết không nên làm phiền bà bà mãi Nhưng bà bà đối đãi với Tiểu Ni rất là tốt Giống như má má ruột của Tiểu Ni Tiểu Ni không có má má Nhưng nếu Tiểu Ni có má má thì Tiểu Ni cũng không nói với má má đâu Lệnh Hồ Xuân nghe cô ta thổ lộ tâm sự Cảm thấy không ổn, thầm nghĩ Cô ta muốn tâm sự gì? Ta gã cô ta thổ lộ ra bí mật nội tâm Thì không phải với cô Hay là ta mau đi khỏi nơi đây là hơn Lệnh Hồ Xuân liền đứng dậy Nghi Lâm kéo tay áo chàng nói á ba ba, ba ba muốn đi hả? Giọng nói của cô chứa đầy nỗi tức vọng Lệnh Hồ Xuân liếc nhìn cô Thấy thần sắc của cô buồn khổ Trong ánh mắt lộ ra ý cầu khẩn Bất giác chàng siêu lòng Thầm nghĩ Tiểu sư muội nhan sắc tiều tụy Có nhiều tâm sự Nếu không thổ lộ được Thì cứ buồn bã trong lòng Sớm muộn gì cũng sinh trọng bệnh Thôi ta hãy nghe sư muội nói Chỉ cần sư muội vẫn không nhận ra ta Thì cũng không biết đâu mà xấu hổ Chàng liền từ từ ngồi xuống Nghi lâm đưa tay Kéo tay áo lệnh hồ xuân Nói À bà bà, bà bà thật tốt. Bà bà ngồi đây với Tiểu ni thêm một lúc nữa đi. Bà bà đâu có biết, lòng Tiểu Nghi rất là buồn phiền. Lệnh Hổ Sung thầm nghĩ. Đời Lệnh Hổ Sung này, cứ mãi đụng phải bà bà. Lần trước nhận lầm doanh nhân là bà bà. Bây giờ lại bị Nghi Lâm nhận làm minh là bà bà. Ta gọi người ta mấy trăm tiếng bà bà, bây giờ Nghi Lâm gọi trả lại mấy tiếng coi như là người tốt có bao ứng tốt. Nhi Lâm nói, hôm nay á, Gia Gia Tiểu Ni suýt chút nữa là bị treo ngược cho đến chết rồi. Bà bà có biết không, Gia Gia bị người ta treo lên cây, lại bị buộc thêm sợi dây đai, nói Gia Gia là kẻ hiếu sắc vô yếm, phụ tâm bạc hạnh đệ nhất thiên hạ. Cả đời Gia Gia Tiểu Ni chỉ có một mình má má Tiểu Ni mà thôi, cái gì mà hiếu sắc vô yếm là do đâu mà có? Người đó nhất định là nói hồ đồ, giống... Muốn treo sợi đa giải đó lên người Điền Bác Quang Mà lại treo lầm lên người của Gia Gia Kỳ thực là treo sai rồi mai mà Gia Gia không thể treo cổ tự tử được Bằng cái đai đó Lệnh Hồ Xuân vừa ngạc nhiên Vừa tức cười Tại sao bất chiếc quả tử muốn tự tử Cô ta nói Lão suýt chút nữa bị chết Vậy nhất định là còn sống Hai sợi đai này Chiếc đều không phải lời hay ho Đã cầm xuống rồi Thì tại sao lại treo người lên nữa Tiểu sư mùi này Tính thật ngây thơ Không thông hiểu thế sự chút nào cả Nghi lâm nói Điền bá quang chạy lên ngọn kiếm tính Muốn nói với tiểu ni Cứ đừng phải nghi hòa sư tỉ Nói hắn quấy nhiễu ngọn kiếm tính Không thèm hỏi câu nào cho rõ liền dung kiếm lên chém suýt chút nữa thì tính mạng hắn không còn rồi Thật là nguy hiểm Lệnh hồ Xuân thầm nghĩ Ta đã từng nói Nam tử trong biệt viện nếu không có hiệu lệnh của ta thì bất cứ ai cũng không được lên ngọn kiến tính thành danh của điện Bá Quang vốn không tốt nghi quạ sư tỷ lại là người rất nóng tính vừa gặp gã thì đương nhiên động kiếm nhưng võ công của Điền Quynh cao hơn nghi quạ sư tỷ nhiều nghi quạ không thể giết được Điền Quynh lệnh hồ xuân đang muốn gật đầu thì liền cảnh giác bớt luận của ta nói cái gì ta tán đồng cũng được phản đối cũng được chứ quyết không được gật đầu hay lắc đầu á bà bà đó quyết không nghe được lời cô ta nói nghi lâm lại nói tiếp đến lúc điền bá quan giải thích rõ thì ngay hoài sư tỷ đã chém hắn 17, 18 mười kiếm mai mà sư tỷ hạ thủ lưu tình không giết hắn thật tiểu ni vừa nghe tin vội chạy đến thông nguyên cốc không thấy gia gia đâu hỏi người khác ai cũng đều nói gia gia ở trong viện vừa ngồi cốc vừa làm náo loạn cả lên rất là tức giận Không ai dám nói gì với Gia Gia Sau đó thì không thấy đâu nữa Tiểu ni tìm khắp nơi trong thôn nguyên cốc Cuối cùng gặp được Gia Gia Ở thôn lũng sau núi Thấy Gia Gia bị treo ở trên cây cao Tiểu ni rất hoảng sợ Dội dọt lên cây Thấy trong cổ Gia Gia có một sợi dây thừng Xếp Gia Gia sắp tắt thở Thật là Bồ Tát phù hộ May mà Tiểu ni đến kịp thời. Tiểu ni cứu Gia Gia tỉnh lại Gia Gia ôm Tiểu ni khóc rống lên Tiểu ni thấy trong khổ của Gia Gia Vẫn còn treo sợi dây đai Trên mặt đai vẫn viết cái gì Tham tâm bạc hạnh để nhất thiên hạ Tiểu ni nói Gia Gia người này thật là xấu mà Đã treo Gia Gia một lần Lại treo thêm lần thứ hai nữa Treo nhầm dây đai Hắn cũng không đổi đi nữa Gia Gia vừa khóc vừa nói là Không phải người ta treo Mà là ta tử treo ta Ta ta không muốn sống nữa Lúc đó tiểu ni mới khuyên Gia Gia Gia Gia, người đó nhất định là đột nhiên đánh lén Gia Gia rồi Gia Gia không cẩn thận, bị trúng kế của hắn Vậy cũng không cần buồn nữa Chúng ta tìm được hắn thì phải bảo hắn, nói cho rõ ra Nếu hắn nói không đúng, chúng ta cũng treo hắn lên luôn Đem sợi đai treo lên cổ hắn Gia Gia mới nói Sợi đây này là của ta, tại sao có thể treo lên mình người khác Kẻ hiếu sắc vô im tham tâm bạc hạnh để nhất thiên hạ là bất chơi quả thưởng ta Đâu có còn người nào hơn ta tiểu hài nhi đừng có đoán mò á bà bà tiểu ni nghe gia gia nói như vậy trong lòng rất lấy làm kỳ tiểu ni mới hỏi gia gia nói sự dây đai không treo lầm sao gia gia nói đương nhiên là không treo lầm ta ta có lỗi vì má má người cho nên muốn treo mình lên cây tự tử, tử. Người cứ mặc ta ta không muốn sống nữa lệnh hồ xuân nhớ bất giới hòa thượng từng nói với mình rằng lão yêu má má của nghi lâm vì bà ta là một nico Cho nên lão xuất gia làm hòa thượng Hòa thượng lấy ni cô Thật là chuyện kỳ lạ cổ quái vô cùng Lão nói lão có lỗi với má má của Nghi Lâm Chắc là vì sau đó Lão thay lòng đổi dạ Cho nên mới tự nhận là Phụ tâm bạc hạnh hiếu sắc vô yếm Lệnh hồ xuân nghĩ đến chỗ này Thì lòng dần hiểu ra Nghi Lâm lại nói Tiểu ni thấy Gia Gia khóc rất thương tâm Nên cũng khóc theo Gia Gia lại khuyên ngược Tiểu ni Gia Gia nói Hài Nhi ngoan, đừng khóc, đừng khóc Nếu già già chết rồi Hài Nhi sẽ bơ dơ, giấc dưỡng ở trên đời Đâu còn ai lo lắng cho Hài Nhi Già già nói như vậy Khiến cho Tiểu Nhi càng khóc dữ dội hơn Cô nói đến đây Mắt đẫm lệ vẻ mặt rất buồn khổ Cô lại nói Già già nói là Được rồi, được rồi, ta không chết nữa đâu Nhưng tao quả cũng có lỗi với má má của người Tiểu Nhi mới hỏi tại sao gia gia lại có lộ với má má của hài nhi? Gia già thở dài nói, má má người vốn là một ni cô, biết rồi. ta vừa gặp má má người thì yêu má má người đến phát điên, nói gì cũng phải lấy má má người làm vợ. má má người nói a di đã phật khởi lên ý nghĩ này không sợ bồ tát trách hay sao? ta nói bồ tát muốn trách thì chỉ trách một mình ta thôi. má má người nói, thi chủ á. Là người tục gia Lấy vợ sinh con là lẽ đương nhiên bằng ni gởi thân vào Phật môn Lục căng thanh tịnh, Không động lòng phạt Bồ Tát đương nhiên phải bỏ trách Làm sao trách thí chủ được Ta nghĩ không sai Ta quyết chí muốn lấy ma ma người làm vợ Nhưng không phải ma ma người một lòng Muốn lấy ta Nếu để Bồ Tát trách ma ma người Là liên lụy Khi sau khi ma ma người chết Phải chịu khổ dưới địa ngục Ta phải làm gì để xứng với ma ma người Vì vậy Ta đi làm quà thượng Bồ Tát sẽ trách ta trước Dù bị đày xuống địa ngục Vợ chồng chúng ta cùng xuống luôn Lệnh hồ sung thầm nghĩ Bất chứa đại sư đúng là một người chúng tình Vì muốn nhận lấy sự quỡ trách của Bồ Tát Mới đi làm quà thượng Đã như vậy Không biết sau đó tại sao lại thay lòng đổi dạ Ngay lâm lại nói tiếp Tiểu này hỏi Gia Gia Sau đó Gia Gia có lấy má má không Gia Gia nói đương nhiên là lấy được. nếu không thì làm sao sinh ra người? ngàn lần không nên, vạn lần không nên. hôm đó người mới sinh ra được bà tháng ta ấm người ra cửa hóng nắng. tiểu này mới hỏi là hóng nắng, hóng nắng thì có gì đâu mà không phải? già già nói, sự việc cũng thật là không may. lúc đó có một thiếu phụ mỹ miều cứ ngỡ đi ngang cửa, thấy đại hòa thượng ta ẩm một bé gái, cảm thấy hơi kỳ lạ. liếc nhật cha con ta mấy cái rồi khen Bé gái thật là dễ thương Lòng ta vui vui nói Thi chủ cũng rất đẹp Thiếu phụ trừng mắt liếc ta rồi hỏi Bé gái này quà thượng ăn cắp ở đâu ra Ta nói Cái gì mà cấp đi không trộm Nó là con của hòa thượng ta đó Thiếu phụ đó đột nhiên tức giận chửi Ta hỏi người đàng hoàng Mà người ba lần bảy lượt Treo cợt ta Không thấy phiền phức hay sao Ta nói Cái gì mà treo cợt Chẳng lẽ hòa thượng không phải là người Không biết sinh con hay sao tôi không tin thì ta Xin cho ngươi coi Nào ngờ, người phụ nữ đó rất khùng dữ Rút trường kiếm sau lần ra Phóng lên ta, thật là không biết đạo lý Lệnh hồ Xuân thầm nghĩ Bất cứ đại sư Nói rất chân thật, thắng tụt Không kiên kỵ gì Nhưng đối phương nghe thì cho rằng Lão vô lễ treo cợt Lão đã lấy vợ sinh con, tại sao không hoàn tụt Đại hòa thượng mà ẩm đứa bé Thì thật chẳng ra thể thống gì hết ni Lâm lại nói Lúc đó tiểu ni mới nói Vị thái thái này Cũng quá là hung dữ Rõ ràng hài nhi là do Gia Gia sinh ra Đâu có gạt bà ta đâu Làm gì mà vô duyên vô cớ Rút kiếm đâm người chứ Gia Gia nói là Đúng vậy Lúc đó ta né tranh nói Tại sao người chưa phân biệt xanh đỏ trắng đen Thì đã động ao kiếm Đứa bé này không phải ta sinh Thì chẳng lẽ là người sinh Người phụ nữ đó càng tức giận hơn Liên tiếp phóng ba kiếm về phía ta Mấy kiếm này phóng không trúng ta Nên xuất kiếm càng nhanh Ta đương nhiên không sợ bà ta Mà chỉ sợ bà ta đã thương đến người Bà ta phóng đến kim thứ tam Thì ta phóng cước Đa bà ta lộn nhào. Bà ta đứng dậy lớn tiếng chửi Ác hòa thượng cũng biết xấu hổ Dù sĩ hạ lưu chọc kẹo phụ nữ Ngày lúc đó Má má người giặt áo ôm ở bờ sông về Đứng gần đó nghe Người phụ nữ đó chửi mấy cậu Hầm hầm giọt nữa đi Kiếm rớt gì đó cũng không lợm Ta quay lại nói với má má người Má má người không trả lời câu nào Mà chỉ đứng khóc Ta hỏi má má người có chuyện gì vậy Má má người vẫn không trả lời Sang sớm hôm sau Ta không thấy má má người nữa Trên bàn có một tờ giấy Viết tam chữ Người đoán xem là chữ gì Đó là tam chữ Tham tâm bạc hạnh hiu sắc vô im Ta ấm người đi khắp nơi tìm má má người Nhưng không tìm ra Tiểu ni mới hỏi là Má má nghe lời người phụ nữ đó Thì cho rằng Gia Gia đã trêu gẹo bà ta thật Gia Gia trả lời Đúng vậy Không phải là hoàng ủ hay sao Nhưng sau đó ta nghĩ lại Thì cũng không hoàn toàn hoàng uổng, Vì lúc đó ta thấy người phụ nữ đó Thì trong lòng liền nghĩ người phụ nữ này thật là đẹp người nghĩ xem ta đã lấy má má người làm vợ rồi mà trong lòng lại khen người phụ nữ khác mỹ miều không những chỉ khen trong lòng mà còn nói ra luôn đó không phải là phụ tâm bạc hạnh hiếu sắc vô ý hay sao lệnh hồ xung thầm nghĩ thì ra má má cũng như lâm tiểu sư muội gan thật là lợi hại đương nhiên trong chuyện này có sự hiểu lầm nhưng nếu hiểu cho rõ thì đã không có chuyện gì rồi Nghi lâm lại nói Tiểu này hỏi Sau đó có tìm được má má không Gia Gia nói Ta tìm kiếm cặp nơi Nhưng tìm không có ra Ta nghĩ Má má người là đi cô Nên nhất định Đến một am cô nào đó Am đường Nơi nào Ta cũng tìm qua một lượt Có một hôm Ta tìm đến Bạch dân am Phái Hằng Sơn Sư phụ định giật sư thái của người Thấy người Rất là dễ thương Lòng rất thích Lúc đó người đang bị bệnh Sư thái bảo ta đây người ở trong am cho sư thái nuôi dưỡng Ta khỏi đem người đi buôn ba bên ngoài Sẽ rất nguy hiểm cho người Vừa nhắc đến định vật sư thái Nghi lâm lại thổn thức nói Tiểu ni Từ nhỏ đất không có má má Hoàn toàn nhờ sư phụ nuôi dưỡng đến ngày khôn lớn Nhưng sư phụ bị người giết chết Người giết sư phụ Lại là sư phụ của lệnh hồ đại ca Bà bà thấy có khó xử không Lệnh hồ đại ca giống y như Tiểu Ni Từ nhỏ cũng không có má má Được sư phụ của lệnh hồ đại ca nuôi dưỡng đến lớn Nhưng lệnh hồ đại ca còn chịu nhiều đau khổ hơn Tiểu Ni Không những không có má má Mà ngay cả Gia Gia cũng không có Lệnh hồ đại ca đương nhiên phải kính yêu sư phụ của đại ca rồi Nếu Tiểu Ni giết sư phụ của lệnh hồ đại ca Để báo thù cho sư phụ Tiểu Ni Thì không biết là lệnh hồ đại ca đau buồn biết bao nhiêu Gia Gia của Tiểu Ni lại nói Sau khi Gia Gia gửi Tiểu Ni cho bạch dân am nuôi dưỡng Người đi khắp các ni am trong thiên hạ Ngay cả Mông Cổ, Tây Tạng, quan Ngoại, Tây Dược nước Nơi hẻo lánh nào cũng tìm đến Nhưng vẫn không hỏi thăm được một chút tin tức nào của má má Suy nghĩ kỹ thì má má Tiểu Ni nhất định là trách Gia Gia Tiểu Ni trêu gẹo phụ nữ Nên ngày hôm sau người đã tự tử rồi Á bà bà, lúc má má Tiểu Ni xuất gia đã phát lời thề trước Bồ Tát sau khi thân vào cửa không môn quyết không còn vướng víu tình duyên nhưng cuối cùng không chịu nổi tính bướng của gia gia chịu lấy gia gia mới sinh ra tiểu ni không lâu thì thấy gia gia trêu ghẹo phụ nữ bị người chửi vô sĩ hạ lưu liền tức giận má má là một phụ nữ vô cùng cứng rắn cho rằng mình đã sai thì không thể sai nữa đành phải tự tử ni lâm thở dài nói tiếp gia gia tiểu ni nói chuyện này mai sau Tiểu ni mới biết Tại sao lúc Gia Gia xem dòng chữ kẻ phụ tâm bạc hạnh hiếu sắc vô yếm trên sợi đai Lại làm cho Gia Gia đau lòng như vậy Tiểu ni nói Má má viết dòng chữ này để chửi Gia Gia Gia Gia có cầm đưa cho ai xem không Tại sao người khác cũng biết Gia Gia nói Đương nhiên là không rồi Ta chưa hề nói với ai Cái chuyện này mà nói ra ngoài Thì còn ra thể thống gì nữa Nhất định là hồn ma của má má người tìm đến ta Má má người muốn tìm ta báo thù Hận ta đã làm ô quê tâm thần thanh bạch của bà, rồi còn đi treo gheo người đàn bà khác. Nếu không thì sợi dây vải treo trên người ta, thiếu gì chữ không giết, sao cứ viết đúng tam chữ này. Ta biết má má người đang muốn đòi tính mạng của ta. Vậy cũng hay lắm. Ta được cùng đi với má má người. Gia Gia lại nói, dù ta đi khắp nơi không tìm được má má người, có xuống ẩm phủ tương hội với má má người, thì đó chính là điều... Ta có cầu cũng không được Nhưng đang tiếc thân ta quá nặng Lần đầu vừa treo lên Thì dây thần đã đứt Lần thứ hai treo lên Dây cũng lại đứt Ta muốn cầm dao các cổ tự tử Vậy mà thanh đao ro ràng Luôn bên người ta Đột nhiên tìm không thấy nữa Muốn chết cũng không về Tiểu này nói Gia Gia Gia, gia nghĩ sai rồi Bồ Tát bảo vệ Không để Gia Gia tự tử Vì vậy dây thừng mới đứt, thanh đau cũng không thấy Nếu không thì đến lúc Hà Nhi tìm đến thì Gia Gia đã chết rồi Gia Gia nói Ừ, cũng đúng Chắc Bồ Tát Phạt ta phải sống trên thế gian để chịu bao nhiêu khổ sở Không cho ta lập tức xuống khỏi ầm để gặp má ma người Tiểu Nhi nói Lúc đầu Hà Nhi còn cho rằng dây đai giải của Điền Bá Quang treo nhầm vào Gia Gia Cho nên Gia Gia mới tức giận như vậy Nhưng mà Gia Gia nói Làm sao mà treo nhầm được Trước đây Bất cả bất giới Vô lấy với người Hả không phải to gan làm càng hay sao Ta biểu hắn đi làm may Muốn tiểu tử lệnh hồ sung Đến lấy người làm vợ Hắn lần lữa thoái thác Rồi làm cũng không xong Đó không phải là Làm việc bất lực hay sao Tám chữ này Treo lên người hắn Là thích hợp quá đi chứ Tiểu này liền nói Gia gia Gia gia còn kêu điền Bá Quan Đi làm những chuyện vô dị nữa Thì Hài Nhi sẽ giận đó. Trước kia Người lệnh hồ đại ca yêu là tiểu sư muội của đại ca Sau này yêu nhậm đại tiểu thư Trong ma giáo Tuy lệnh hồ đại ca đối xử với Hài Nhi rất là tốt Nhưng chưa bao giờ để ý đến Hài Nhi Lệnh hồ xuân Nghi nghi lâm nói như vậy Thì cảm thấy vô cùng có lỗi với cô Cô đối với chàng một dạ si tình Lúc đầu còn chưa biết Nhưng sau đó dần hiểu ra Nhưng quả đúng như lời cô nói trước chàng yêu tiểu sư muội hòa nhạc sau đó lại chuyển sang yêu danh danh những lúc buông ba giang hồ rất ít khi chàng nhớ đến nghi lâm nghi lâm nói già già nghe tiểu ni nói như vậy bỗng nhiên tức giận lớn tiếng thóa mạ lệnh hồ đại ca người nói tiểu tử lệnh hồ sung có mắt mà không có trọng thật là thua cả bất cả bất giới bất cả bất rơi còn biết con gái của ta xinh đẹp còn lệnh hồ sung lại là người đại ngu đệ nhất thiên hạ Gia Gia đã chửi nhiều lời thô tục Rất là khó nghe Tiểu Ni không dám nhắc lại đâu Gia Gia nói Người đuôi mù nhất thì ngã là ai Không phải tả lãnh thiện Mà là lân hồ sung Á bà bà Gia Gia nói như vậy là không có đúng Tại sao Gia Gia lại chửi lệnh hồ đại ca như vậy chứ Tiểu Ni nói Gia Gia Nhạc cô nương với lại nhậm đại tiểu thư Còn đẹp hơn Hà Nhi gấp trăm lần Hà Nhi làm sao mà bằng người ta được Hơn nữa hà nhi thân đã vào phật môn chỉ cảm kích ân đức của lệnh hồ đại ca đã xả thân cứu mạng hà nhi nhà đối với sư phụ hà nhi rất tốt cho nên lúc nào hà nhi cũng nhớ đến lệnh hồ đại ca Ma má, má hà nhi nói đúng sau khi quy y vào cửa phật thì lục căn phải thanh tịnh dướng víu tình duyên thì bồ tát sẽ quở trách gia gia nói thân và phật môn tại sao không thể lấy chồng nếu con gái trọng thiên hạ đều xuất gia hết Không lấy chồng sinh con nữa Thì loại người ở trên thế giới này không còn nữa Ma má người là đi cô Không phải đã lấy ta rồi xin ra người hay sao Tiểu ni nói Gia Gia chúng ta đừng có nói chuyện này nữa Hài Nhi Thà năm xưa ma má đừng sinh ra Hài Nhi thì hơn Cô nói đến đây Thanh âm lại ngàn ngào Một lúc sau mới nói Gia Gia nói Gia Gia nhất định phải đi tìm lệnh hồ đại ca Bảo đại ca lấy Tiểu ni Tiểu ni hốt hoảng nói với Gia Gia Nếu Gia Gia mà nói chuyện này với lệnh hồ đại ca Thì tiểu ni mãi mãi không thèm nói với Gia Gia một câu Gia Gia có đến ngọn kiến tính Tiểu ni cũng quyết không gặp Gia Gia nữa Nếu Điền Bá quan còn nói những lời vô vị này với lệnh hồ đại ca Tiểu ni sẽ nói với các vị sư tỷ nghi thanh nghi hòa Vĩnh diễn không cho phép hắn bước nửa bước lên hàng sơn Gia Gia biết tiểu ni nói là làm Gia Gia ngẩn người một lúc Thở dài rồi bỏ đi A bà bà Gia Gia đi như vậy Không biết khi nào mới đến thăm Tiểu Ni nữa Cũng không biết Gia Gia có tự sát nữa không Thật khiến người ta lo lắng vô cùng Sau đó Tiểu Ni đi tìm Điện Bá Quang Biểu hắn là đi theo Gia Gia Chăm sóc cho Gia Gia Sau khi nói xong Tiểu Ni thấy có rất nhiều người lén lúc Đi đến thôn Nguyên Cốc núp ở trong bụi cỏ Không biết đi làm gì Tiểu Ni mới nhẹ nhàng đi theo xem tay gặp được ba bà, bà đó Á bà bà Bà bà không biết gió công Lại không nghe người ta nói Bà bà nấp ở đây Nếu mà bị ai phát giác thì thật là nguy hiểm vô cùng Sau này á ngang dạng lần bà bà đừng có đi theo người ta Nấp vào trong bụi cỏ nữa Bà bà cho rằng người ta đang chơi trò ú tim hả Lệnh hồ sung suýt nửa bật cười Chăng thầm nghĩ Tiểu sư mùi này tính thật là trẻ con Nên cho rằng người ta cũng là trẻ con nghi lầm nói Trong những ngày qua hai vị sư tỷ nghi hòa nghi thanh cứ đốc thuốc tiểu ni luyện kiếm tần nguyên tiểu sư muội nói với tiểu ni rằng sư muội từng nghe các vị đại sư tỷ nghi hòa nghi thanh bàn bạc mọi người nói sau này lệnh hồ đại ca nhất định không chịu làm trưởng môn với hằng sơn nhạc bất quần là kẻ đại thù giết sư phụ của chúng ta chúng ta không thể nhập vào ngũ nhạc phái tôn lão lên làm trưởng môn cho nên mọi người biểu tiểu ni làm trưởng môn á ba bà, bà tiểu ni không tin chút nào hết nhưng tần nguyên sư Mũi thầy độc nói không giả dối chút nào sư Mũi nói mấy vị đại sư tỷ đều nói trong quần ni hàng chữ nghi của phái hằng sơn lệnh hồ đại ca đối xử tốt với tiểu ni nhất nếu để tiểu ni làm trưởng môn thì nhất định là rất hợp với tâm ý của lệnh hồ đại ca sở dĩ các sư tỷ quyết định cắt cử tiểu ni hoàn toàn là vì lệnh hồ đại ca các sư tỷ muốn tiểu ni luyện kiếm thuật giỏi để giết nhà bất quần lúc đó làm trưởng môn phái hằng sơn không ai dị nghĩ nữa Sư Mụ giải thích như vậy Tiểu Ni mới tin Nhưng trong trưởng môn với Hằng Sơn Tiểu Ni làm sao mà làm nổi Kiếm pháp của Tiểu Ni có luyện thêm 10 năm nữa Cũng không bằng các sư tiễn Nghi hòa nghi thanh Muốn Tiểu Ni giết nhạc bất quần Thì Tiểu Ni càng làm không được Lòng Tiểu Ni vốn đã rối bời Nghĩ đến chuyện này càng rối bời hơn Á bà bà Bà bà thấy Tiểu Ni phải làm sao đây Lệnh Hồ Xuân mới hiểu ra Quá ra, Bọn họ Đốt thúc nghi lâm luyện kiếm ngày đêm như vậy là muốn cô sau này thay chức vị của ta mà tiếp nhiệm trưởng môn phái hàng sân thật là dài công suy nghĩ nhưng cũng là tấm lòng hậu ý đối với ta các bạn thân mến